Chương 529 Giết quỷ Nghe thấy Phùng dở hơi phun hai chữ này, chúng tôi cũng ngẩn kẻ người. Quỷ phải giết như thế nào? Phải dùng kiếm gỗ đào máu chó đen như trên phim Chiếu hả? Phùng dở hơi lắc đầu, sắc mặt rất khó coi. Triệu mù lại hỏi Giết như thế nào? Là phải ra biển giết giống như ông nội cậu năm đó giết quái vật biển. Phùng dở hơi vẫn lắc đầu. Tôi thấy sắc mặt của hắn có vấn đề, bèn hỏi. Rốt cuộc là thế nào? Cậu nói ra xem nào. Phùng dở hơi nói một cách khó khăn. 30 năm trước, chỗ chúng tôi cũng từng có chuyện thế này. Có rất nhiều trẻ con mất tích. Ban đầu nghi ngờ là do ma quỷ bắt đi. Vì thế chúng tôi mời rất nhiều đạo sĩ, hòa thượng đến đây bắt quỷ. Kết quả chẳng ích gì. Vẫn liên tục có trẻ con mất tích. Sau đó, mọi người bắt đầu nghi ngờ liệu có phải do thứ gì tác quái không. Các anh cũng biết, chúng tôi ở gần biển. Đâu đâu cũng có truyền thuyết thủy quái biến thành hình người lên bờ ăn thịt người. Năm đó cũng có người nghi ngờ như thế. Vì vậy, ông tập trưởng sai bắt hết những người xứ khác trong thôn. Sau đó triệu mù hỏi một cách nóng này Sau đó làm gì Sau đó thiêu chết Tôi chấn động Hả Thiêu chết thật ư Phùng dở hơi gật đầu Thiêu chết thật Tôi hơi chần chờ nói Đó là từ 30 năm trước Lúc ấy thời thế rối ren Cũng không ai quản lý Hiện giờ bọn họ còn dám làm vậy sao Phùng dở hơi gật đầu thật mạnh Nghiêm túc nói Còn, từ xưa đến nay chúng tôi đều làm như thế cả. Tôi vẫn muốn nói gì đó nhưng triệu mù lại ngắt ngang. Thế có là gì, nhập ra tùy tục thôi. Mấy năm trước tôi và Đông Gia đến một ngọn núi cao ở Tương Tây, chỗ đó mới đáng sợ ấy. Các cậu biết mà, những thôn nhỏ như thế này trên tường rào thường luôn có khẩu hiệu. Gì mà nếu muốn giàu có, hãy bớt sinh con và trồng nhiều cây. Hoặc là Trai hay gái đều giống nhau Tôi nói Đúng vậy, hồi xưa đâu đâu cũng là mấy thứ này Triệu mù nói Các cậu có nghĩ tới không? Vì sao khẩu hiệu của mỗi một địa phương đều không giống nhau? Sau này lão khọm bạch lãng kia tổng kết lại Ông ta nói những khẩu hiệu đó phản ánh tình trạng của địa phương Cái gì nghiêm trọng thì phải tăng cường tuyên truyền cái đó Cho nên khẩu hiệu mới viết như thế Vùng duyên hải nghiêm cấm buôn lậu Nhập cư trái phép, nội địa là kế hoạch hóa gia đình. Nhưng mà các cậu biết, bọn tôi nhìn thấy gì ở tương Tây không? Tôi hỏi, gì? triệu mù sụ mặt, chém đứt gân chân của người khác, dìm lồng heo là hành vi trái pháp luật, cướp bóc xe quân đội là hành vi trái pháp luật. Phùng giở hơi lại không hứng thú cho lắm, hắn nôn nóng nói, hai người các anh vẫn nên đi nhanh đi. Tôi hỏi, đi, đi đâu cơ? Phùng dở hơi nói, mặc kệ đi đâu, dù sao rời khỏi chỗ chúng tôi trước đã, càng xa càng tốt. Tôi đoán không bao lâu nữa bọn họ sẽ đến đây bắt người đó. Triệu mù cười lạnh, vậy chỉ có thể nhảy xuống biển thôi. Tôi thấy không khí hơi cứng đờ nên kéo nhẹ triệu mù. Triệu mù, hay là chúng ta rút trước đi? Triệu mù hừ lạnh. Ông lại muốn xem thử rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ. Nếu bọn tôi đi rồi, có phải tội danh trộm trẻ con sẽ đổ lên đầu bọn tôi không? Thái độ cứng rắn của triệu mù khiến tôi cũng cảm thấy liệu có khi nào chúng tôi sợ bóng sợ gió thôi không? Hoặc là phùng dở hơi đang lừa chúng tôi, nên tôi cũng dùng rằng không chịu đi. Phùng dở hơi gấp đến độ, sắp chảy nước mắt. Lúc này phía sau đột ngột có người đến, nghiêm khắc nói Mau đi cùng tôi. Mọi người quay đầu lại, là lão Đàm. Vẻ mặt lão Đàm nghiêm túc, tay cầm một mái chèo gỗ, vội vã bước tới, bắt chúng tôi đi theo ông ta không được lằng nhằng gì. Chúng tôi bị khí thế của ông ta dọa sợ, cúi đầu đi ra phía bờ biển với ông ta. Đi khoảng hơn 10 phút thì thấy trên bờ cát có một con thuyền gỗ nằm úp ngược. Lão Đàm bảo chúng tôi lật con thuyền gỗ lại, đẩy ra biển. Ông lão đẩy con thuyền rồi bảo tôi, triệu mù, phùng dở hơi, nhanh leo lên. Sau đó ông ta cũng nhảy lên, trèo thuyền ra biển. Sắc mặt ông lão rất nghiêm túc, không nói không rằng, tôi và triệu mù cũng không dám hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi trèo thuyền gỗ ở trên biển. Mặc dù ngoài biển sóng êm gió lặng, không có bất cứ sóng gió gì, nhưng mà nhìn con thuyền nhỏ, dần dần trèo ra ngoài biển cả, Vươn tay là có thể chạm vào nước biển xanh thẳm, trong lòng tôi vẫn rất lo lắng. Tôi ngồi im ở khoang sâu không dám nhúc nhích. Cuối cùng phùng dở hơi cũng lên tiếng. Ông nội, ông muốn giấu bọn họ đi ư. Lão đàm gật đầu. Phía các cụ tộc trưởng đã họp xong, nói khoảng thời gian này trong thôn không có người ngoài nào khác, chỉ có hai người bọn họ, nghi ngờ hai người bọn họ chính là yêu quái biển. Cho nên buổi tối huy động người đi bắt bọn họ, thiêu chết ngay trong đêm. Hiện giờ còn không đi sẽ không kịp nữa. Tôi hoảng sợ, vốn còn nghĩ liệu phùng dở hơi có đang hù dọa chúng tôi, hỏng làm chúng tôi sợ không? Giờ xem ra việc này là có thật. Triệu mù hỏi lão đàm. Ông ơi, việc này rút cuộc là thế nào? Lão đàm hỏi. Cái gì thế nào? Triệu mù nói. Là chuyện người mất tích ấy. Lão đàm không nói gì. Triệu mù nói tiếp. Tôi luôn cảm thấy át hẳn chuyện 30 năm trước không đơn giản vậy đâu. Lão đàm vẫn không nói năng gì. chương 530 Triệu mù nói tiếp. Lão đàm Tôi nghĩ chắc chắn ông biết 30 năm trước đã xảy ra chuyện gì. Triệu mù càng nói càng kỳ quái, đến ngay cả tôi cũng cảm thấy có gì đó không được bình thường. Chưa nói đến việc lão đàm liều mình cứu chúng tôi, chỉ riêng việc anh ấy nói năng gai góc như vậy đã làm tôi sợ lão đàm tức giận, sẽ dùng luôn mái trèo mà đập chúng tôi xuống biển rồi. Tôi vừa định bảo triệu mù ngậm miệng đi, thì lão đàm lại thở dài một hơi rồi nói, Đúng là chuyện xảy ra 30 năm trước không đơn giản như vậy. Nghe vậy, đến ngay cả phùng dở hơi cũng cảm thấy có hứng thú. Hắn hỏi, Ông nội, không phải 30 năm trước cũng bị mất tích trẻ con sao ạ? Lão đàm nói, Đúng là bị mất tích trẻ con, nhưng không phải bị người ngoài bắt đi. Tôi hỏi, Vậy chúng mất tích thế nào? Lão đàm trả lời, 30 năm trước, Tộc trưởng năm ấy chính là lão tộc trưởng bây giờ Sau khi những đứa trẻ bị mất tích Ông ta cảm thấy có điều gì đó không ổn Nên đã tổ chức mấy người đi canh giữ ở ngoài làng vào ban đêm Để nghiên cứu xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra Khi đó chúng tôi vẫn nghĩ là có người bắt cóc trẻ con Chứ buổi đêm bọn trẻ đang ngủ yên thế Làm sao tự nó lại chạy ra ngoài được Sau đó chúng tôi canh ở ngoài làng mấy ngày liên tiếp Cuối cùng đến ngày thứ 15 đã tận mắt trông thấy chuyện xảy ra. Đêm đó là ngày rằm 15, mặt trăng trải ánh sáng chiếu rõ con đường, giống như có một lớp muối trên mặt đất vậy. Vào lúc đêm khuya, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng cọt kẹt của nhà ai đó mở cửa. Tiếp đó vang lên những tiếng chân trần dẫm trên mặt đất. Thần kinh của mấy người chúng tôi lập tức căng thẳng, Mở to hai mắt nhìn chăm chú Thì thấy có một đứa trẻ cởi chuồng Bước chân trần ra khỏi nhà Và chạy về phía bờ biển Điều đáng sợ hơn là mắt nó vẫn nhắm nghiền Nhưng có vẻ là nó biết đường nên chạy khá nhanh Và cũng không bị ngã Mấy người chúng tôi đều thầm kinh hãi Nghĩ có phải đứa nhỏ này bị ma ém không? Nhưng chúng tôi lại muốn biết nó chạy đi đâu và liệu có thể đi theo nó để tìm ra được những đứa trẻ mất tích khác không chúng tôi bèn đuổi theo đứa bé kia và thấy có gì đó không ổn nó chẳng hề đi tìm ai cả mà chạy thẳng vào trong biển thoáng cái nước biển đã ngập qua đùi của nó nhưng nó vẫn tiến tới rõ ràng là muốn đi vào trong biển mấy người chúng tôi vội vàng chạy tới đúng vào lúc nó hoàn toàn chìm vào trong nước biển Thì vội nắm lấy tóc nó và kéo nó lên Sau khi kéo được đứa bé kia ra khỏi biển Chúng tôi thấy mắt nó vẫn nhắm nghiền, thở đều Trông giống như đang ngủ vậy Lúc đó chúng tôi mới biết Tại sao không thể tìm thấy những đứa trẻ bị mất tích Là bởi vì chúng đã lần lượt đi vào trong biển Tôi giật mình kinh hãi Quay đầu nhìn biển cả mênh mông xung quanh Tưởng tượng cái cảnh giữa ánh trăng Một đứa trẻ đeo yếm đỏ Đi chân trần lặng lẽ bước xuống biển Rồi lại nghĩ đến nhiều đứa trẻ khác Cũng chìm vào trong biển cả Mà không khỏi cảm thấy sợ hãi Triệu mù hỏi Vậy chuyện đó là như thế nào? Lão đàm lắc đầu Chúng tôi cũng không biết Vì ở bờ biển của chúng tôi Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra Nhưng chuyện trẻ con Tự chạy xuống biển chết đuối giữa đêm hôm khuya Khoắt như thế này Thì không thấy nhiều Phùng dở hơi thắc mắc Vậy sau đó thì sao ạ? Chuyện này có quan hệ gì đến người xứ khác đến thôn sao? Lão đàm lắc đầu. Có quan hệ gì đâu? Tôi hỏi. Vậy vì sao lại muốn thiêu chết bọn họ? Lão đàm thở dài, nói. Chuyện thiêu chết bọn họ cũng là bất đắc dĩ thôi. Chuyện này ma quái như vậy, ai mà dám rêu rao ra bên ngoài chứ? Cho dù chúng tôi có nói thì cũng đâu ai tin. Mà theo lời ông bà nói, thì chuyện trẻ con tự đi vào trong biển là do ông thần biển đang không vui, muốn được cúng tế. Người ngoài nhìn vào thì có vẻ những người này bị thiêu chết vì tội bắt cóc trẻ con, nhưng thực ra là hiến tế giống như người xưa, dùng bọn họ để đi hiến tế cho ông thần biển. Trong lòng tôi cảm thấy hơi buồn nôn khi nghĩ đến những người ngoài vô tội bị trở thành tế phẩm của thần biển. Làm như thế đúng là quá hoang đường Có lẽ đoán được suy nghĩ của tôi Lão Đàm nói Năm đó tôi cũng có can ngăn bọn họ Nhưng chịu chết Một bên là con của mình Một bên là những người xứ khác đi ngang qua Nếu là các cậu Các cậu sẽ chọn ai Triệu mù hỏi Vậy sau khi hiến tế rồi Còn mất tích trẻ con nữa không Lão Đàm nói Lúc đầu thì ổn Nhưng sau đó vẫn tiếp tục như thế Vì vẫn còn ít người nữa Triệu mù cười lạnh <cười> Vậy phải làm sao bây giờ Tiếp tục thiêu chết người à Lão đàm lắc đầu Ngư dân chúng tôi là như thế này Ban đầu sẽ giải quyết vấn đề Bằng hòa bình Cung cấp đồ ăn thức uống ngon lành Muốn cái gì chúng tôi cho cái nấy Nhưng nếu vẫn còn không được Thì chúng tôi cũng chẳng sợ Cứ làm tới luôn đi Tôi hỏi Làm tới thế nào Lão đàm lạnh nhạt nói Giết quỷ Lại là giết quỷ Tôi bèn hỏi giết quỷ thế nào Lão đàm đáp Gọi là giết quỷ thôi Chứ thực ra chính là muốn giết thần biển Tập tục giết quỷ ở chỗ chúng tôi Trước hết là phải giết người Để những người này lập một lời thề Ở trước đền thờ tổ tông Sau đó mặc áo giáp Được thiết kế đặc biệt vào Leo lên thuyền nhỏ Cho chìm vào trong biển sau khi những người mặc áo dép này chết, âm hồn của họ sẽ đi truy sát thần biển ở trong biển rộng. Tôi ngây người, không phải thứ mà lão đàm đang nói tới chính là người áo đen trên con tàu ma mà Phùng Dở Hơi đã kể đấy sao? chương 531 Lúc Phùng Dở Hơi kể cho chúng tôi nghe về chuyện của Lão khổng có đề cập tới những người mặc áo giáp này. Khi ấy hắn nói, nhìn qua thì có vẻ đám người này mặc bộ đồ màu đen, nhưng thật ra từ đầu đến chân đều là áo giáp sắt, ngay đến giày cũng là giày sắt. Nhóm người này cư xử kỳ lạ, ăn thịt sống, uống máu, đặc biệt là ở trên con tàu cổ to lớn của họ, giống như đang nhốt một con quái vật và nuôi nó bằng nước máu ở trong cái khoang nhỏ dưới ke tàu trông đặc biệt kỳ lạ và hắn nghi ngờ rằng lão khổng đã bị chính những người mặc áo dép này bắt đi sau này khi nhìn thấy con tàu cổ quái muốn bắt con rồng nhỏ chúng tôi cũng nghi ngờ rằng những thứ đó có liên quan đến những người mặc áo dép nhưng chúng tôi không tìm thấy bằng chứng triệu mù bỗng hỏi ông à Không phải những người mặc áo giáp kia đều đã chết rồi sao Làm sao họ còn có thể truy sát thần biển được Lão đàm nói Cái này thì tôi cũng không biết Đấy đều là truyền thuyết cả Nó giống như một loại nguyền rủa. ấy Nếu mày đã không cho tao sống Thì tao có chết đi làm ma Cũng không buông tha cho mày Một kiểu đồng quy vu tận Sống mãi đến cùng ấy Tôi hỏi Vậy biện pháp đó có tác dụng không Lão đàm gật đầu, có, sau khi đám người mặc áo giáp kia bị ném ra biển là thấy có hiệu quả ngay lập tức, không còn đứa trẻ nào bị mất tích nữa. Triệu mù thắc mắc, nếu thế thì các người nên tiếp tục ném người mặc áo giáp xuống chứ, thiêu chết hai chúng tôi có tác dụng gì đâu. Lão đàm giải thích, có ai muốn mình đang sống sờ sờ mà bị quăng xuống biển đâu nhỡ tế hai người các cậu xong mà có hiệu quả Thì chẳng phải không cần chết người trong thôn à Triệu mù kẻ giận, chửi Mẹ kiếp, người của thôn các người là người Còn chúng tôi không phải là người chắc Tôi vội giữ chặt triệu mù lại và bảo Vâng, vâng, cái này tôi có thể hiểu được Lão đàm cũng thở dài, nói Chuyện này quả thực là chúng tôi làm không đúng 30 năm trước đã làm sai Tôi cũng không muốn tiếp tục lại làm sai nữa. Tôi sẽ đưa hai cậu đến một chỗ khác. Hai cậu mau chóng đi đi. Tôi lại hỏi. Lão đàm này, nếu để chúng tôi đi, liệu ông có bị người khác phát hiện không? Lão đàm cười. Các cậu vừa đi, thuyền của tôi cũng không thấy đâu nữa. Lại còn phải hỏi à? Chắc chắn là tôi đưa các cậu đi rồi. Triệu mù nói. Vậy phải làm thế nào? Lão Đàm bảo, không sao, dù sao tôi cũng không muốn trở về nữa. Nơi đó, ba mươi năm trước đã thay đổi rồi. Lòng tôi nóng lên, tôi nói, Lão Đàm, hay là ông theo chúng tôi đến Bắc Kinh đi? Ở Bắc Kinh chúng tôi có một bãi săn rất lớn, hoặc ông tới chỗ cửa hàng của tôi cũng được. Lão Đàm lắc đầu, tôi đã nghĩ rồi, ba mươi năm trước, Tôi vốn nên cùng chết với cha mẹ của Tiểu Phùng, chết ở trong biển. 30 năm qua, ngày nào nhắm mắt lại tôi cũng mơ thấy bọn họ. Tôi luôn cảm thấy dường như họ chưa chết, vẫn đang ở nơi đó đợi tôi. Phùng dở hơi nắm chặt lấy tay Lão Đàm, muốn nói điều gì đó nhưng giọng bị nghẹn lại. Lão Đàm xoa đầu Phùng dở hơi rồi bảo, Tôi nghĩ kỹ rồi, lần này Âu cũng là số. Tôi sẽ đi ra biển với các cậu một lần. Nếu lần này tôi không về được, xin các cậu hãy chăm sóc tiểu Phùng giúp tôi. Phùng sợ hơi khóc oà lên. Ông nội, ông đừng đi. Mắt tôi cũng rơm rớm, tôi nói. Lão đàm, hay là ông đừng đi. Chúng tôi sẽ tìm một người dẫn đường khác. Có nhiều ngư dân đi đánh cá ở biển như vậy, chắc là sẽ tìm được thôi. Lão đàm hừ một tiếng. Câu này của cậu nếu nói ở 20 năm trước thì còn có thể. Ngư dân của đàm môn chúng tôi chuyên sông pha trên biển Nam Hải, sông ra được thì sống, không được thì chết. Còn bây giờ, <cười> cho cậu đi hỏi một vòng đấy, xem còn được mấy ngư dân đi biển Nam Hải nữa. Tôi hơi trù trừ. Vậy làm sao bây giờ? Lão đàm nói. Muốn ra biển Nam Hải thì trước hết phải có một con thuyền tốt được khẽm bằng tôn sắt. Nam Hải nhiều đá ngầm, nhỡ có bị sóng gió cuốn vào trong rặng đá ngầm thì cũng không bị hỏng thuyền. Tôi gật đầu. Cái này không thành vấn đề, đến lúc đó ông cứ xem xét, mua cũng được mà đặt làm cũng được, tùy ông. Lão đàm gật đầu. Mấy người chúng ta cũng không đủ nhân lực, phải tuyển thêm một ít thủy thủ lớn tuổi có năng lực. Để cầm lái, sửa thuyền Bắt cá, đánh nhau Tôi dù sao cũng già rồi Vào thời điểm quan trọng Còn phải dựa vào bọn họ ra sức Tôi gật gật đầu Chúng tôi không biết gì Về việc đi biển hết Cụ thể phải tuyển người như thế nào Đành phải nhờ vào lão đàm vậy Lão đàm gật đầu nói tiếp Còn nữa Trên thuyền cần một số vật tư Vũ khí Những thứ này rất dễ xử lý Chúng ta cũng có một ít ở đây. Tôi vỗ tay khen. Vậy là quá tốt rồi. Tôi vẫn phải nói câu cũ, tôi chỉ phụ trách bỏ tiền, còn những công việc cụ thể đành phải nhờ lão Đàm rồi. Chương 532. Lão Đàm mà lại thở dài một hơi. Tiền đúng là thứ tốt mà. Năm đó nếu không phải vì tiền Thì chúng tôi cũng không cần đi ra biển Tiểu Phùng cũng không trở thành trẻ mồ côi Triệu mù an ủi ông lão Ông à Ông cũng đừng nên buồn bã quá Và lại Ông cũng đã nói rồi đấy Lúc ấy ông không nhìn thấy bọn họ Chưa có nghĩa là họ đã chết Chỉ có thể được coi là mất tích thôi Chưa biết chừng Hiện giờ họ đang sống Ở trên một hòn đảo nào đó Đợi chúng ta đến đón thì sao Lão đàm cũng lau nước mắt, nói Đúng vậy, tôi cũng nghĩ như vậy. Chưa biết chừng lần này gia đình chúng tôi sẽ được đoàn tụ. Nói mấy câu như vậy xong, tâm tình của chúng tôi cũng dần dần tốt hơn. Lúc này trời đã về chiều, nắng không quá trói trang chiếu xuống mặt biển. Biển cả xanh thăm thẳm. Đám hải âu tung cánh bay trên biển. Mái trèo khua vào trong nước gây nên những tiếng oạp oạp. Lão đàm trèo thuyền trên biển một lúc, sắc trời dần dần tối xuống. Cuối cùng, con thuyền cũng rẽ vào một cái vịnh có bến tàu nhỏ. Nơi này là một thị trấn nhỏ cách xa làng trài kia, vì vậy chúng tôi cũng yên lòng. Chúng tôi tìm một nhà nghỉ để đặt hành lý xuống. Sau đó tìm quán cơm ăn tạm cái gì đấy và thảo luận ngắn gọn về hành trình. Lão đàm đề nghị. Muốn đi biển thì nhất định phải tìm được một ít anh em cũ đáng tin cậy. Nếu không, khi biển động gió to, còn cả những thế lực của nước ngoài nữa, lòng người mà không đồng thuận rất dễ dẫn đến toàn quân bị diệt sạch. Những thủy thủ này phải có kinh nghiệm đi biển phong phú, còn đã từng đi biển Nam Hải, hơn nữa phải là người một nhà. Muốn tìm được loại người này thì lão đàm phải về trấn đàm môn tìm những người anh em cũ, đã làm bạn với ông ta mấy chục năm nếu không đám ngư dân mà nghe thấy chữ biển Nam Hải đều sợ mất mật mà nhắc đến bãi cạn thì càng chẳng ai dám đi chỉ có người của đàm môn là ngoại lệ người của đàm môn đã đánh cá ở bãi cạn hơn nghìn năm, các thế hệ của họ đều đi biển Nam Hải từ lâu đã coi nơi đó là nhà của mình cho nên họ không những không sợ ra đảo Mà càng nguy hiểm họ càng muốn đi Chẳng qua vì nhiều chủ thuyền sợ bị cướp Bị tán ra bại sản nên mới không ai dám đi Giờ vì có chúng tôi bỏ tiền và trang bị Lại tìm một vài anh em đáng tin cậy để hỗ trợ Chúng tôi nhất định sẽ sớm tìm được nhiều thủy thủ tốt Thuyền và trang bị, những thứ này rất dễ mua Còn những người dám ra biển Nam Hải Trên cơ bản đều là người của Đàm Môn Cho nên ngành công nghiệp đóng tàu và trang thiết bị ở đó rất đầy đủ Còn đáng tin cậy hơn những nơi khác nhiều Chúng tôi đến đó trực tiếp đặt hàng một chiếc thuyền Và bảo họ sửa đổi thiết kế một chút là được Sau khi bàn bạc xong xuôi, chúng tôi đi ngủ sớm Sáng sớm hôm sau, chúng tôi thuê một chiếc xe Và lái thẳng đến thị trấn Đàm Môn ở Quỳnh Hải Đến thị trấn Đàm Môn Ấn tượng đầu tiên của tôi là đâu đâu cũng thấy vỏ sò. Dọc suốt một con phố dài bày bán các loại vỏ sò. Từ vỏ sò nhỏ bằng ngón tay cái, đến sò khổng lồ gần bằng nửa người. Những vỏ sò này có cái trắng tinh hoàn mỹ, có cái hình thù kỳ dị, lớn nhỏ đủ cả Lão đàm nói nơi này là công xưởng gia công vỏ sò lớn nhất thế giới, với gần hơn 200 cửa hàng bán vỏ sò. Hiện giờ, Biển Nam Hải bị phong tỏa nghiêm trọng, ngư dân chỉ cần đi vớt vỏ sò so lớn rồi đánh bóng chúng, đưa cho các nghệ nhân tạo hình một chút là có thể làm thành đồ thủ công mỹ nghệ để bán. Ông lão cũng cảm khái, năm đó, lúc bọn họ còn trẻ, đàm môn đâu cần phải mở cửa hàng bán vỏ sò, so. Biển Nam Hải rất nhiều cá lớn, cá ngon, tôm hùm, cá mú. Tất cả các loại cá quý đều được đưa trực tiếp đến Hồng Kông bán với giá cao. Còn lại một ít cá thì đem về ăn hoặc nuôi, sau đó mang trở về Đàm Môn để bán. Khi đó, cả ngày lẫn đêm, chỗ bến tàu ở Đàm Môn đều được đám dân buôn cá từ khắp nơi đến canh giữ. Mặc kệ hết giá nhiều hay ít, đều giao dịch hết bằng tiền mặt. Thậm chí có người còn thuê mấy người khiêng túi tiền đến thu mua cá tại chỗ. Vô cùng náo nhiệt Khi đó, đàm môn náo nhiệt hơn bây giờ nhiều Trong thị trấn có đầy đủ các nhà hàng, khách sạn lớn Cùng mấy em gái ngon nghẹ, ca hát, múa hí kịch, mở sòng bạc Các nhà hàng và khách sạn luôn mở cửa 24 trên 24 giờ Bạn có thể mua bất cứ thứ gì mới có trên thị trường Vì cứ chạy một chuyến thuyền là cả thuyền viên lẫn ngư dân đều kiếm được một khoản lớn nhiều tiền như vậy có tiêu thế nào cũng không hết. Mọi người hay lên thị trấn ăn uống, đánh bạc, chơi gái, chờ tiêu hết chỗ tiền kiếm được xong là lại ra khơi lần nữa. Nghe lão đàm nói mà mấy người chúng tôi cũng thấy hào hứng và tràn đầy khát khao về thời đại đó. Lão đàm thở dài một hơi. Đi thôi, tôi mang các cậu đi gặp mấy ông bạn già của tôi. Triệu mù hơi chần chừ. Lão đà mà, mấy ông bạn của ông có phải bằng tuổi ông không? Lão đàm cười lớn nói: Nếu bọn họ bằng tuổi lão già này thì không đi được biển Nam Hải đâu. Mấy người đó cũng trẻ tuổi các cậu đấy. Khi đang nói chuyện, ông lão dẫn chúng tôi đến một nhà hàng lớn nhất thị trấn. Ông ta vỗ mạnh xuống bàn. Mấy đứa mau đi gọi ông chủ tới đây, cứ nói vua cá ngược dòng tới. Tôi hơi kinh ngạc, sao cái tên này nghe quen thế nhỉ? Tôi chợt nhớ hồi đó quen đông lão ra có nhắc đến mấy cái tên với tôi như Diêm Vương Mặt Quỷ, Long Vương Nóng Tính, Chuột Chũi Xuyên Trời. Chẳng lẽ lão đàm vua cá ngược dòng này cũng cùng bọn với họ? chương 533 Mặc dù tôi rất nghi ngờ lão đàm này cùng một hội với nhóm người của quan đông lão gia, nhưng cân nhắc đi cân nhắc lại, tôi vẫn không dám hỏi ông ta. Suy cho cùng thì đây cũng chỉ là những suy đoán của tôi, mà cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với nhóm người của quan đông lão gia. Nhỡ mà tôi nói sai lại càng nguy hiểm hơn. Cô nhân viên phục vụ cũng không ngốc. Nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm của lão đàm là biết người này không tầm thường rồi. Nên cô ta vội vàng gọi điện thoại cho ông chủ. Gọi xong, cô ta nhanh chóng dẫn chúng tôi vào phòng dành cho khách quý và pha trà cho chúng tôi. Cô ta nói ông chủ vẫn còn đang ngủ, nghe tin lão đàm đến nên đang vội chạy đến ngay. Nói là đến ngay, nhưng thật ra mới có 3-4 phút mà chúng tôi đã nghe thấy tiếng xe phanh gấp. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập đi lên tầng. Rồi một người đàn ông to béo, mồ hôi mồ kê nhễ nhại đẩy cửa bước vào. Trước tiên anh ta cung kính cúi người chào lão Đàm, sau đấy chắp tay với chúng tôi. Trông có vẻ cũng là người trong giang hồ. Lão Đàm giới thiệu với chúng tôi, người này tên là Hạ Hầu Tử, cũng là người anh em ngày xưa cùng đi biển với ông ta. Hải hầu tử vội vàng mời chúng tôi hút thuốc lá, miệng liên tục nói hân hạnh, hân hạnh. Phong thái cử chỉ đều rất giống một người làm ăn khéo léo. Lão đàm bảo, trông giờ anh ta to béo vậy thôi chứ đang là ông chủ của nhà hàng đấy. Thật ra hồi đó, anh ta là một tay đi biển có tiếng ở đàm môn, có thể lặn một hơi xuống sâu khoảng 20-30 mét và có thể nhịn thở ở dưới nước 10 phút hay không bắt được những con tôm hùm lớn. Hải hầu tử liên tục khoát tay. Chú nhắc đến mấy chuyện cũ làm gì, những thứ đó đều là chuyện quá khứ rồi. Vì cuộc sống nên chỉ có thể kiếm ăn trong biển, giờ mới bị bệnh tật liên miên. Bây giờ cháu đã không còn ra biển nữa rồi, người cũng phình ra, mà cứ ngửi thấy mùi hải sản là choáng đầu. Giờ cháu cưới vợ, ngày nào cũng nằm trên ghế uống trà, nghe hí kịch, rất tốt. Nói được vài câu Anh ta vội bảo nhân viên phục vụ Nhanh, mau mang đồ ăn lên đây Anh ta còn nói Chẳng mấy khi lão đàm đến đây Ông lão là khách quý Có muốn mời cũng khó Lần này nhất định phải nể mặt anh ta Mà để anh ta mời bữa cơm Coi như là để cảm tạ Năm xưa lão đàm luôn chăm sóc cho anh ta Đến cả tôi cũng hiểu những lời anh ta nói Nhưng vì không hiểu rõ Chuyện quá khứ của bọn họ Nên cũng không tiện xen vào Lão đàm lại lân la dò hỏi Hải hầu tử Cháu xác định là sẽ không đi biển nữa à Sắc mặt của hải hầu tử hơi cứng lại Anh ta vội gật đầu khẳng định Cháu xác định Chắc chắn sẽ không ra biển nữa Lão đàm nói Cháu không định đi tìm người nhà nữa à Vẻ mặt hải hầu tử Thoáng có phần cô đơn Anh ta nói Chú đàm mà Đó đều là chuyện quá khứ rồi Quên đi, cháu cảm thấy bây giờ mình vẫn có thể còn sống là đã tốt lắm rồi. Chuyện đã qua nhiều năm như vậy, chúng ta đều phải vượt qua mà sống thôi. Lão đàm hừ lạnh. Cháu vượt qua được, chứ chú đây không vượt qua được. Sau đó lão đàm đứng lên đẩy cửa muốn đi. Hải hầu tử vội vàng ngăn lão đàm lại, ngon ngọt dỗ dành một lúc lâu. Lão đàm mới trở về chỗ ngồi uống liền hai chén trà rồi mới nói Tiểu hầu à có khả năng cha mẹ cháu vẫn còn sống Cái chén trong tay hại hầu tự lập tức rơi xuống đất vỡ tan tành giọng anh ta run run kích động hỏi Cái gì? Chú đàm, cha mẹ cháu còn sống sao? Họ ở đâu? Lão đàm thở dài nói Năm đó cháu còn nhỏ nên chú không dám nói thật với cháu. Đúng là năm đó bọn chú gặp phải bão, nhưng tất cả chúng ta đều vượt qua được. Ai ngờ đến sáng hôm sau, khi chú tỉnh dậy thì lại phát hiện tất cả mọi người đều đã biến mất. Lúc ấy chú đã ở lại nơi đó đợi vài ngày nhưng vẫn không tìm được bọn họ. Về sau, con thuyền đi theo dòng hải lưu trên biển rồi gặp một chiếc tàu đánh cá rồi được bọn họ cứu. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy, lúc ấy trong khu vực biển đó có rất nhiều đảo đá ngầm. Chưa biết chừng bọn họ lại lên một hòn đảo nhỏ nào đó, và vẫn còn sống đến giờ thì sao? Lão đàm nói đến đây, hại hầu tử đã không còn vẽ mặt khôn khéo của người làm kinh doanh như vừa rồi nữa. Thay vào đó, anh ta cắn chặt hàm răng đến mức phát ra những tiếng kẹt kẹt, đôi mắt đỏ hoe. Một lúc lâu cũng không nói gì. Lúc này, nhân viên phục vụ tiến đến châm thêm trà Nhưng lại bị Hải Hầu Tử vỗ mạnh bàn một cái, mắng Giờ này còn thêm trà làm cái gì? Đây là lúc uống trà đấy à Mau đi lấy rượu tới đây, mang lên trước ba bình Mao đài đi Sau khi rượu lên, Hải Hầu Tử bảo nhân viên phục vụ đi ra ngoài Nếu không thấy gọi thì không được vào Tiếp đó, anh ta lần lượt rót rượu cho chúng tôi Rồi cũng cầm chén lên và bảo uống trước đã nói sau, sau đó uống một hớp hết nửa chén. Tôi xem dáng vẻ này là hôm nay không say không về rồi. Trong lòng nghĩ mình có nên ăn một ít trước lót dạ không? Thì triệu mù bên kia đã hăng hái đứng dậy kẹn một chén với hại hầu tử rồi. Tôi thấy thế cũng đành phải đứng lên theo phùng dở hơi kiên trì muốn uống một chén. Lão đềm bèn khoát tay nói tôi không uống được nhiều thì đừng cố. Lát nữa còn phải bàn việc đấy Hải hầu tử uống đến đỏ bừng cả mặt Anh ta cởi áo khoác ngoài Sắn cả tay áo bên trong lên rồi bảo Có cái gì cần bàn đâu Chú đàm cứ nói một câu Bảo lúc nào đi là cháu đi luôn Lão đàm cũng cười Không phải cháu bảo Người béo rồi nên không ra biển nữa à Hải hầu tử cười gian Cái gì mà béo với không béo chứ ạ Cháu cũng có phải là người luyện võ đâu, đám mỡ này là do sống nhàn quá đấy mà. Cháu cũng nên giảm cân từ lâu rồi. Hơn nữa, từ cách đây 30 năm, cháu cũng vẫn luôn xin chú nói cho cháu biết năm đó đã xảy ra chuyện ở đâu, để ít nhất cháu cũng được qua đấy dập đầu và kính rượu cho cha mẹ cháu. Dừng lại một chút, anh ta khẽ nói. Chú đà mà, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Chú cảm thấy cha mẹ cháu có còn. Lão đàm thở dài, lắc đầu. Nói thật nhé, chú cũng không dám bảo đảm bọn họ còn sống ở trên đời hay không. Nếu không, chú đã chẳng chờ tới bây giờ mà đã đi đón họ từ lâu rồi ấy. Chương 534 Hải Hầu Tử gật gật đầu lại rót đầy chén rượu cho Lão Đàm rồi hỏi Chú Đàm, vậy tại sao bây giờ chú lại nghĩ đến chuyện đi tới chỗ đó? Lão Đàm nói Bởi vì chuyện mà bọn chú gặp phải 30 năm trước lại xảy ra Hải Hầu Tử lập tức khẩn trương lên Anh ta nghiêm túc hỏi Lại có trẻ con bị mất tích ạ? Lão Đàm gật đầu Hải Hầu Tử trầm ngâm Xem ra cái chỗ quái quỷ kia lại mở ra rồi. Tôi không kìm được mà xen lời. Chuyện 30 năm trước không phải bảo là có thủy quái lên bờ ạ. Chẳng phải lúc đấy cũng bị mất tích trẻ con sao? Lão đàm giải thích. 30 năm trước đúng là chúng tôi đã ra biển bắt thủy quái. Nhưng mà trước khi chúng tôi đi bắt thủy quái thì đã xảy ra chuyện trẻ con bị mất tích. Về sau tôi suy ngẫm. Thì thấy hai chuyện này hẳn là một chuyện Hải hầu tử cũng gật đầu Đấy đúng là một chuyện Tất cả đều từ cái nơi quỷ quái đó mà ra Phùng dở hơi bỗng hỏi Anh Hải Chỗ quỷ quái kia là chỗ nào Hải hầu tử liếc qua lão đàm Thấy lão đàm khẽ gật đầu Anh ta mới nói Nhắc đến chỗ kia giống như thần thoại truyền thuyết ấy Chắc mấy người trẻ tuổi các cậu sẽ không tin đâu Tôi lập tức cảm thấy có hứng thú. Anh Hải này, có cái gì mà tin với không chứ? Mấy ngày nay chúng tôi cũng gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ rồi, anh cứ nói đi. Lão đàm cũng bảo. Tiểu Hầu, cháu cứ nói cho các cậu ấy biết đi. Hai người bọn họ mới từ chỗ khu mộ về đấy, còn cứu được kẻ Tiểu Phùng nữa. Hải Hầu tự kính tôi với triệu mù một chén, tiếp tục gấp hai đũa, nhai nốt rồi mới chậm rãi nói. Nói đến chuyện này thì phải kể 30 năm trước Lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ con Khi ấy biển Nam Hải còn chưa mở ra cải cách Vẫn còn là một nơi nghèo khó Ai cũng sống chủ yếu bằng nghề trài lưới Hàng ngày người lớn ra biển đánh cá Đến lúc có bão mới trở về Không ai bận tâm đến lũ trẻ con cả Lũ trẻ con chúng tôi đã chơi trên bờ biển từ nhỏ 3 tuổi biết cầm cần câu cá 5 tuổi biết bơi cho nên bình thường chúng tôi đều chơi ở chỗ bờ biển. Kết quả, có một năm bắt đầu xảy ra chuyện trẻ con mất tích. Đầu tiên chỉ mất tích một, hai đứa, sau đó là mất tích hàng loạt, không thể đề phòng nổi. Ban đầu chúng tôi còn tưởng có mẹ mìn đến bắt cóc trẻ con, sau đó mới biết là đám trẻ này nửa đêm tự mình mở cửa nhà, lén lút chạy vào trong biển. Khi ấy lòng người bàng hoàng, Nhà nào nhà nấy cứ hễ đi ngủ là phải trói trẻ con trên giường. Sợ khi tỉnh dậy không còn thấy bóng dáng đứa trẻ đâu nữa. Về sau, chúng tôi bắt đầu làm lễ cúng, giết quỷ biển mới dần dần tốt lên. Nhưng chuyện mất tích trẻ con vừa tốt hơn được một chút thì bờ biển lại bắt đầu xuất hiện quái vật biển. Khắp nơi là đủ loại quái vật biển mà từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy. Từng lớp, từng lớp chạy lên bờ. Giết một con lại có con khác tới Cũng không biết chúng từ đâu ra Về sau chúng tôi mời rất nhiều đại sư đến xem phong thủy Xem địa hình Trong số đó có người nói là Cửa quỷ trong biển đang mở Những quái vật này đều từ cửa quỷ chạy đến Nên nhất định phải đóng nó lại Nếu không thì không thể diệt trừ hết đám quái vật biển này được Vì thế nên thôn chúng tôi bàn bạc với nhau phải một số người ra biển để đóng lại cửa quỷ kia Và con thuyền này do chú đàm cầm đầu Cha mẹ tôi cũng ở trên thuyền Giờ chúng tôi mới hiểu Hóa ra câu chuyện lại là như thế này Xem ra thứ mà lão đàm che giấu Chính là chuyện lạ lùng đó Chẳng trách ông lão lại đau lòng như vậy Vì chuyện trẻ con mất tích lần này Thì ra do 30 năm trước Ông lão đã trải qua chuyện như thế một lần rồi Lúc này triệu mù bỗng hỏi Anh Hải này, cái cửa quỷ kia là cái thứ gì thế? Hải hầu tử lắc đầu Chuyện đã qua nhiều năm rồi nên tôi cũng không rõ lắm Năm đó tôi còn nhỏ nên họ không để tôi đi theo ra biển Về sau tôi vẫn luôn hỏi chú đềm Nhưng chú lại không chịu nói cho tôi biết Anh ta quay sang hỏi Chú đềm cái cửa quỷ kia là cái gì vậy ạ? Lão Đàm thở dài, nói Cái cửa quỷ này ấy à, có người nói nó là A Tỳ Địa Ngục. Những quái vật biển kia là ác quỷ đi ra từ trong địa ngục. Và những đứa trẻ trong thôn cũng là bị ác quỷ của A Tỳ Địa Ngục bắt đi. Nhưng lúc ấy tôi cảm thấy cửa quỷ kia trông giống một cái mắt biển hơn. Giống cái mà chúng tôi đã gặp ở trên biển năm đó. Một số mắt biển giống như một cái động không đáy, không ngừng hút đồ vật vào. Tôi đang nghĩ có phải cái cửa quỷ này giống một cái suối phun lớn, phun đồ vật ra ngoài và những quái vật kia đều là thứ ở bên trong bị phun ra ngoài. Suy nghĩ mà lão đàm đưa ra khiến tôi cảm thấy rất kỳ diệu, nhưng cũng thấy hơi miễn cưỡng. Nếu nói như thế thì đúng là có thể giải thích được chuyện của đám quái vật biển kia. Nhưng còn những đứa trẻ bị mất tích thì sao? Còn cả những người bị mất tích trên thuyền nữa. Bọn họ đã đi đâu? Không ngờ Hải Hầu tử lại biến sắc hỏi. "Chú Đàm, chú nói xem, có lẽ nào cha mẹ cháu cũng đang ở bên trong cửa quỷ không?" Chương 535. Lão Đàm gật đầu. "Chú cũng nghĩ như vậy. Nhóm bọn chú đi biển lần đó có gần chục người." hai nấy đều là những người giỏi đi biển, đến cả gặp bão cũng sống sót được, thì còn có gì không vượt qua được. Hơn nữa, chú cũng kiểm tra rất kỹ, bọn họ đi rất vội, thậm chí còn không mang theo vũ khí hay đồ ăn. Cứ như bọn họ đã bị thứ gì đó cuốn đi trong lúc đang ngủ, không hề có một chút dấu hiệu nào cả. Vì vậy, qua nhiều năm nghĩ đi nghĩ lại, chú đoán lúc đó tình cờ có một mắt biển mở ra, Mắt biển hút mọi thứ trên biển Nên đã hút bọn họ vào Nhưng nghĩ lại thì cũng có vấn đề Nếu là mắt biển Vậy tại sao nó không hút cả con thuyền Mà chỉ hút bọn họ Một năm nọ Chú gặp một hòa thượng Và đã kể cho ông ta nghe về chuyện này Hòa thượng đó nói E tỳ địa ngục Nằm ngay dưới biển Nam Hải Cứ cách vài năm nó lại mở mắt biển ra Mắt biển này không hút thứ gì khác Mà chỉ hút người Sau khi bị hút vào A tỷ địa ngục Những người này không chết Mà sẽ phải chịu khổ ở nơi đó Đến lúc nào Mọi tội lỗi trên người họ được rửa sạch Bọn họ mới được thả ra Hải hầu tử gật đầu Sau đó lại hỏi Chú Đàm chú có nghĩ bọn họ Bị thủy quái mê hoặc không Cháu nghe người ta nói là Sau bão sẽ có thủy quái Tiếng hát của thủy quái khiến người ta bị mê hoặc. Lão đàm nói, chú cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng thủy quái chỉ mê hoặc đàn ông, chứ không mê hoặc phụ nữ. Lúc đó trên thuyền có cả nam lẫn nữ, nên khả năng này không lớn. Hải hầu tử lại hỏi, chú đàm, theo chú thì phải làm thế nào mới cứu được bọn họ? Lão đàm nói, quên mấy chuyện khác đi, Trước tiên chúng ta cứ quay lại chỗ đó rồi tìm kiếm xung quanh xem sao đã. Nếu bọn họ ở trên đảo là tốt nhất. Nếu không có ở đó, thì bây giờ cũng gần đến lúc mở mắt biển rồi. Nếu nem hải thật sự mở mắt biển, chú chắc chắn phải xuống dưới để xem e tỳ địa ngục là thế nào. Hải hầu tử khẳng định. Vậy không cần phải nói, cháu chắc chắn cũng xuống đó. Phùng dở hơi cũng nhanh nhậu nói. Con cũng xuống nữa. Tôi và triệu mù liếc nhau rồi bảo. Chúng tôi cũng không thể thoái thác trách nhiệm được. Mọi người cùng nhau đi xuống, ít nhất cũng có thể chăm sóc cho nhau. Hải Hầu Tử rất kẻm động, anh ta ôm quyền với chúng tôi và nói. Cảm ơn sự giúp đỡ của hai người, tuy nhiên mắt biển không thể so với những thứ khác. Nếu chúng ta xuống dưới đó thì chưa chắc đã về được. Vì vậy, xin hai người cứ ở lại đèm môn chờ tin tốt của chúng tôi đi. triệu mù đứng bật dậy hỏi Sao thế? Anh xem thường chúng tôi à? Chúng tôi cũng từ trong quỷ môn quen đi ra đó. Có phải chưa từng chết qua đâu? Tôi cũng đứng lên nói Anh Hải, có câu không phải người một nhà thì chẳng tiến vào cùng một cửa. Hai chúng tôi đến đây là vì một việc chưa biết chừng nó cũng có liên quan đến mọi người đấy. Sau khi nói xong, tôi kể qua chuyện của Lão Khổng. Tôi nói Lão Khổng là một người anh em tốt của tôi. Cậu ta đã nhắn tôi là đến đảo Rết tìm một người tên Lão Phùng. Thật tình cờ chúng tôi lại đi đến khu mộ biển, rồi bất ngờ cứu được Tiểu Phùng. Từ đó mới biết cậu ta là bạn thân với Lão Khổng. Sau này khi trải qua đủ chuyện nguy hiểm, chúng tôi mới phát hiện Lão Khổng và đảo Rết có mối liên quan chặt chẽ với nhau. Nếu muốn tìm cậu ta thì chỉ có thể đi đến đảo rết cùng mọi người. Hải Hầu Tử suy nghĩ rồi hỏi. Đảo rết? Tôi đã từng nghe nói về chỗ này rồi. Tôi vội vàng hỏi. Nó ở đâu? Hải Hầu Tử lắc đầu. Không nói chính xác vị trí được, nhưng chắc chắn ở Biển Nam Hải, nó cách bãi cạn không xa. Mọi người đều nói chỗ đó rất kỳ quái. Ai đi đến đó cũng không thể sống sót quay về. Mấy người xác định muốn đi đến đó sao? Lúc này lão đàm thản nhiên nói Không chỉ bọn họ đi mà chúng ta cũng đi. Sau này chú đã tính toán cẩn thận nơi con thuyền của bọn chú xảy ra chuyện chính là đảo rết. Hải hầu tự hỏi Chú đàm, chú biết cách đi đến đó không? Lão đàm gật đầu. Tiểu phùng lấy được một bản đồ cổ Phải dùng sổ tay đi biển để đối chiếu. Chú đã đối chiếu cẩn thận rồi. Đây chính là bản đồ đảo rết. Nó rất giống với chỗ bọn chú gặp chuyện. Hải Hầu Tử siết chặt nắm đấm. Anh ta đấm mạnh lên bàn rồi nói. Không còn gì phải bàn nữa. Chúng ta chuẩn bị đi đảo rết thôi. Việc kinh doanh của Hải Hầu Tử ở đàm môn rất tốt. Không chỉ có quán rượu này mà còn có cả khách sạn nhà máy sản xuất vỏ sò và nhà máy chế biến hải sản. Với sự giúp đỡ hết mình của anh ta, những lo lắng ban đầu của chúng tôi đều không còn là vấn đề. Dựa theo phán đoán của Lão Đàm về khoảng cách, khí hậu và những nguy hiểm có thể gặp phải, Hải Hầu Tử tìm đến xưởng đóng tàu nổi tiếng nhất ở đó để trao đổi. Cuối cùng, anh ta đặt mua một con thuyền sắt phù hợp nhất cùng với một loạt các thiết bị săn ké voi. Chương 536 Sau đó, anh ta tiếp tục chiêu mộ số lượng lớn thủy thủ. Lúc này chúng tôi mới hiểu ra tại sao lại phải đến đèm môn tìm người. Nếu tuyển dụng thủy thủ ở chỗ khác, đừng nói là đi bãi kẹn mà chỉ cần nói là ra biển Nam Hải thôi thì cũng chẳng tuyển được ai. Nhưng ở đèm môn, Tất cả mọi người đều muốn đi biển Nam Hải. Ai nấy đều lớn lên trong những câu chuyện về ông cha mình đánh cá ở Nam Hải. Bọn họ đã coi đó là quê hương thứ hai. Hơn nữa, Nam Hải lại có tiếng là trù phú. Chỉ cần ra đó lượn một vòng là nửa đời sau không cần lo nữa. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã chiêu mộ được một đống thủy thủ có kinh nghiệm. Tinh thần cũng tốt. Chúng tôi sắp xếp họ ở trong khách sạn. Ăn uống no đủ và sẵn sàng ra biển. Cuối cùng chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thuyền chắc, người đông, vũ khí lại đầy đủ. So với 30 năm trước thì phần thắng lớn hơn nhiều. Từ lúc đầu đến giờ lão đàm vẫn luôn nhíu mày lo lắng. Bây giờ ông ta mới dần yên tâm. Lão đàm cứ chạy loanh quanh giữa xưởng đóng tàu và khách sạn. Dặn đi dặn lại những chuyện nhỏ. Trông ông ta cứ như trẻ lại 20 tuổi vậy Rất nhanh đã đến ngày ra khơi Mọi người thay quần áo Sau đó long trọng tế bói thần biển Bên bờ biển Uống rượu máu Cuối cùng đập vỡ chén trên bãi đá Rồi bắt đầu lên thuyền Mặc dù trên thuyền có hệ thống định vị mới nhất Nhưng lão đàm vẫn không yên tâm Ông lão lấy ra quyển Sổ tay đi biển Rồi chỉ huy thuyền đi theo nó Lão Đàm giải thích cho tôi biết, sổ tay đi biển này thật ra là bản đồ biển thời cổ. Từ canh là chỉ hành trình dài 5 tiếng của con thuyền, tức là gần 10 hải lý. Chủ yếu trong sổ tay đi biển là gần những tuyến đường đi lại trên biển. Nó còn ghi chép chi tiết về các bãi đá ngầm, cực kỳ hữu dụng. Hải hầu tử bê một chén trà, anh ta đi đi lại lại trên bong, thỉnh thoảng trao hỏi vài thuyền viên trẻ tuổi anh ta còn trêu chọc họ vài câu để bầu không khí thêm sinh động. Khi thấy tôi đi ngang qua, anh ta kéo hai chiếc ghế tựa rồi nằm trên đó trò chuyện với tôi. Tôi hỏi Hải Hầu Tử. Người ta đều nói Nam Hải rất nguy hiểm. Sự nguy hiểm này là đến từ khí hậu hay chính trị? Hải Hầu Tử đáp. Khí hậu đương nhiên là nguy hiểm, nhưng ở đâu mà chẳng có bão? Đàm môn chúng tôi từ xưa đã đi ra biển Nam Hải rồi. Chúng tôi đã ở đó từ thời nhà Minh, có khí hậu nào mà chúng tôi chưa từng gặp trước. Nhưng chúng tôi vẫn không hề lùi bước. Sự nguy hiểm của Nam Hải bây giờ chủ yếu là vấn đề chính trị. Vì Nam Hải không có biên giới rõ ràng, không cẩn thận, dễ bị tàu nước ngoài bắt. Tôi hỏi anh ta, vậy lúc anh đi biển đã từng bị bắt chưa? Anh ta cười nói, chỉ cần bằng tuổi tôi mà còn sống thì chẳng có ai là chưa từng bị bắt cả. Lần đầu tiên tôi đi biển đã bị bắt ở Philippines. Chúng tôi bị ép giải đến Manila. Bọn họ đưa cho chúng tôi một văn bản để ký. Ký xong là không sao và bọn họ sẽ cho chúng tôi về nước. Văn bản đó viết bằng tiếng Anh. Có người biết tiếng Anh nói là không thể ký được. Văn bản này là biên bản đánh bắt cá bất hợp pháp. Nếu chúng tôi ký thì có nghĩa là thừa nhận vùng biển đó thuộc về Philippines. Làm như thế là phản bội tổ quốc Vì vậy dù có chết Chúng tôi cũng không được ký Khi chúng tôi chống đối Chúng tôi bị họ đánh Bị nhịn đói Bị giam hơn nửa năm mới được thả ra Lúc chúng tôi được thả Thì tất cả những thiết bị trên thuyền Đều đã bị đám khỉ chết tiệt Philippines Ăn trộm hết Chủ thuyền mất kẻ trì lẫn trài Cuối cùng cả gia đình nhảy xuống biển Cuối cùng anh ta thở dài Lúc đó chúng tôi nghĩ, khi nào tổ quốc sẽ đến đón chúng tôi. Đôi khi nghĩ vậy, tôi thấy chạnh lòng. Tôi nghĩ ngư dân chúng tôi ai cũng biết yêu nước, nhưng quốc gia không yêu chúng tôi. Tôi cũng thở dài nhưng không có gì để nói. Tôi hỏi anh ta là biển Nam Hải vẫn luôn như thế à? Hải Hầu Tử bảo. Tôi nghe nói gần đây cũng đỡ hơn rồi. Nước ta đã cử một số tàu kiểm ngư đi tuần tre biển Nam Hải. Không biết có dùng được hay không Thì ít nhất cũng dọa được người Philippines một chút Tôi hỏi Vậy nếu chúng ta gặp người Philippines Thì phải làm thế nào? Hải hầu tử cười bảo Đừng lo Bọn chúng sẽ không đi đến đảo rết đâu Tôi hỏi Vì sao? Anh ta nhìn mặt biển mênh mông Mà sắc mặt dần trở nên nghiêm túc Bởi vì chỗ đó Không có người sống